Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta lại cùng nhau được gặp lại và lắng nghe tập 11 của câu chuyện Chồng Cũ Bạc Tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình huống vô cùng lại gai gấn khi mà chàng trai nghị thành của chúng ta quyết định về Việt Nam và gặp lại Tiểu Vi. Cuộc gặp gỡ này sẽ ra sao đây?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 Sự việc bất ngờ xảy đến khiến cho tuấn Khải vừa tức giận lại vừa phẫn uất Hắn không ngờ một ngày, bản thân của hắn lại phải chịu nhẫn nhục dưới tay của Nghị Thành. Năm năm trước cũng giống khung cảnh này. Và những lời nói này, nếu có khác ý, thì khác ở chỗ vị trí hai người của nhau. Hắn không ngờ rằng sau gần ấy thời gian, Nghị Thành thay đổi nhanh đến như vậy. Mỗi ngày nào anh còn điêu đứng vì khoản nợ của tập đoàn và đứng trước nguy cơ phá sản. Vậy mà bây giờ đã ngồi ở đây trở thành một nhà đầu tư của một dự án lớn. bầu không khí tĩnh lặng bao trùm nhanh chóng bị phá vỡ bởi giọng nói của Nghị Thành. Giám đốc trịnh, anh định đứng đó đến bao giờ? Tôi không có nhiều thời gian đâu. Bàn tay của Tuấn Khải siết chặt lại, khuôn mặt tối sầm, bộc lỗ rõ cơn tức giận. Hắn không thích thái độ bây giờ của Nghị Thành và càng không ưa được sự ngông cuồng của anh. Khóe môi của hắn cong lên, nọ một nụ cười đầy khinh miệt, sõng dạc tuyên bố. Dự án lần này sẽ không được tiếp tục. Quyết định của hắn khiến cho thư ký Trần sừng sốt, anh ta bước gần tới chỗ của Tuấn Khải, kéo nhẹ tay áo của hắn. Giám đốc nói cái gì vậy? Dự án này chúng ta không thể nào hủy được. Tôi không quan tâm, tôi nhất định không hợp tác với Phượng Hoàng. Nghị Thành đoán trước được sự việc sẽ diễn ra như vậy. Nên không mấy ngạc nhiên Anh vỗ tay và cảm thán Khá khen cho sự dũng cảm của giám đốc Nhưng mà tôi cần nhắc nhở anh vài điều Giám đốc chị ạ, Trước khi về đây giám đốc bên tôi và anh Đã ký thỏa thuận Nếu như anh kiên quyết muốn phá vỡ Thì phải đền một khoản tiền khá lớn đấy Mà tôi e rằng khả năng chi trả Cho nó Tập đoàn Hoàng Trường không có đủ khả năng đâu Mày dám vẫn không thể nào kiểm soát được cơn tức giận của mình ngay cả trong lời nói tuấn khải cũng không hề nề na ngay nếu như không có thư ký trần đứng bên ngăn cản thì chắc chắn đã xảy ra xô xát nhìn tình hình ngày một căng thẳng thư ký trần đành xuống nước chủ tịch đường tôi xin lỗi vì sự thất lễ này có lẽ do tâm trạng giám đốc của chúng tôi không được tốt nên mới hành xử như vậy mong anh bỏ qua cho nghị thành chỉ nghe và không đáp Thấy anh không phản ứng gì, thư ký Trần lại quay sang khuyên Tuấn Khải. Nếu là những dự án khác, giám đốc muốn hủy bỏ cũng được. Nhưng mà dự án này thì không thể. Tập đoàn chúng ta đang gặp một chút rắc rối về tài chính. Dự án đài hoa có thể nói là cứu tinh trong lúc này. Giám đốc vẫn kiên quyết đơn phương hủy thỏa thuận. E rằng bên ta, bất lợi nhiều hơn. Tuấn Khải trầm ngâm suy nghĩ về những lời mà thư ký Trần nói. Hiện tại Hoàng Trường đang gặp một số vấn đề tài chính, thị trường chứng khoán hiện nay cũng không ổn định, nên phần nào ảnh hưởng đến tập đoàn. Dự án đài hoa này có thể nói là một trong những dự án quan trọng có thể vực dậy Hoàng Trường. Nhưng điều mà Tuấn Khải không ngờ đến lại chính là việc chủ tịch tập đoàn Phượng Hoàng lại là nghị thành. Năm năm rồi không gặp lại hắn, hắn cứ tưởng rằng anh đã thân bại danh liệt hoặc bây giờ có thể làm công ở một công ty nhỏ nào đấy. Thật không ngờ, giờ đây Nghị Thành lại xuất hiện trước mặt hắn với tư cách là nhà đầu tư, giống hệt như những gì mà hắn đã làm năm năm trước. Nghị Thành ngồi khoanh tay trước ngực và im lặng, không nói một lời, tựa hồ như đang chờ đợi câu trả lời từ Tuấn Khải. Anh không có ý định thức dục cũng không tỏ ra tức giận, mà giống như đang cho hắn thêm thời gian suy nghĩ. Người suốt ruột nhất lại chính là Thư Ký Trần. Làm việc với Tuấn Khải bao nhiêu năm? Anh ta hiểu rõ tính cách nông nổi và đưa ra quyết định khi tức giận của chủ mình. Thư ký Trần nhẹ nhàng đẩy tay của Tuấn Khải và lên tiếng. Giám đốc à, anh quyết định nhanh lên. Dự án này chúng ta thực sự không thể nào bỏ được. Vì nếu quyết định bỏ, tập đoàn chúng ta không thể nào trụ được đâu. Mặc cho thư ký Trần ra sức thuyết phục, thúc giục như thế nào, Tuấn Khải vẫn chọn cách im lặng. Hãy im lặng. không đồng nghĩa với việc chấp nhận hủy bỏ dự án, mà là đang suy tính đến một chuyện khác. Tiếng bước chân vang lên trên nền đất lạnh lẽo, Tuấn Khải từng bước tiến về phía sofa và ngồi xuống đối diện với nghị thành. Hắn vắt chéo chân, thể hiện sự uy quyền, sau đó lên tiếng. Chủ tịch đường, những lời nói thất lễ của tôi khi nãy cho phép tôi được rút lại. Tôi đã quá nóng này khi đưa ra một quyết định thiếu suy nghĩ. Hy vọng anh không vì vậy mà thay đổi kế hoạch ban đầu của hai tập đoàn chúng ta. Nghị Thành nghe xong cười nhạt, điềm đạm đáp. Tôi cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi gì. Nếu như giám đốc trịnh đây ngò lời như vậy, tôi không nỡ từ chối. Vậy thì dự án đài hoa vẫn được tiếp tục, có đúng không? Tất nhiên, được hợp tác với Phượng Hoàng là vinh dự lớn của Hoàng trường chúng tôi. Cơ hội tốt như vậy, sao tôi có thể bỏ qua? Anh suy nghĩ thâu đáo rồi đấy. Dứt lời Nghị Thành đứng dậy, đưa tay ra phía trước, ngữ điệu vô cùng trịnh trọng. Hợp tác vui vẻ. Vâng, hợp tác vui vẻ. Trở về nhà trong tình trạng say xỉn, Tuấn Khải tức giận đập phá mọi thứ, những mảnh thủy tinh ngổn ngang dưới đất, bàn ghế xê dịch ít nhiều. Hắn giống như một con thú hoang, mất kiểm soát điên cuồng làm loạn, mặc cho quản gia lý căn ngăn như thế nào. Trong đầu của hắn bây giờ, Chỉ quần quanh câu nói, cùng với vẻ mặt đắc thắng của Nghị Thành. Cảm nghĩ đến càng khiến cho hắn trở nên điên loạn. Âm thanh đổ vỡ vang lên trói tai. Những người khác sợ bị liên lụy đến bản thân, nên không ai dám vào để ngăn cản. Duy chỉ có quản gia lý, vẫn kiên trì, nhưng mà không cầm cự được bao lâu. Phòng khách bây giờ trở thành bãi chiến trường. Tuấn Khải vẫn không có ý định dừng lại. Mọi thứ ở đây, chỉ cần trong tầm tay, đều bị hắn ném vỡ. Thằng khốn kiếp, tại sao mày lại về lúc này? Tại sao là mày, mà không phải là người khác? Tao không để cho mày yên đâu. Mày mãi mãi chỉ đứng ở sau lưng tao. Hắn buông ra những lời chửi rùa khó hiểu, rồi lại chút hết giận dữ lên đồ đạc xung quanh. Quản gia Lý vì nhiều lần muốn căn ngăn, mà tay bị thương không ít. Lúc này Tiểu Vi mới từ trong bếp bước ra. Khi nãy cô ra sau vườn làm việc, dù đã nghe thấy tiếng xe của Tuấn Khải, Nhưng vì không muốn gặp hắn Nên cô mới tránh mặt Tiếng đổ vỡ đập phá quá lớn Buộc cô phải lên để xem tình hình Nhìn cảnh tượng trước mắt Tiểu Vi tự hỏi Đã có chuyện gì mà khiến hắn tức giận như vậy Cô quay sang phía quản gia Lý Đứng bên cạnh Khều tay của bà và hỏi nhỏ Đã có chuyện gì xảy ra thì ạ Không rõ lý do vì sao Từ lúc cậu chủ về Lại phát điên Hơn nữa còn nói những điều khó hiểu Chắc là ở tập đoàn xảy ra chuyện rồi. Tiểu Vi gật đầu hiểu ý, sau đó không hỏi gì thêm. Cô đứng im bên cạnh quản gia Lý, chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không hề có động thái gì. Đối với cô mà nói, Tuấn Khải không phải là người đáng để tâm. Sau một hồi đập phá đến mệt mỏi, Tuấn Khải ngồi bệt xuống đất, giữa đống hoang tàn do mình tạo ra. Gương mặt của hắn xám xịt, đôi mắt đen, hiện rõ sự căm phẫn, mặc cho tay hắn chảy máu rất nhiều. Nhưng lại không biểu hiện một chút đau đớn Có lẽ tâm trí của hắn Đang để tâm vào chuyện khác Thấy tình hình lúc này im lặng hơn Quản gia Lý bước lên vài bước Sau đó lên tiếng Cậu chủ Cậu lên phòng nghỉ ngơi Cả ngày hôm nay chắc là cậu mệt rồi Hắn ngẩng đầu lên Đưa đôi mắt sắc lẹm nhìn về phía bà Ngay khi nhìn thấy Tiểu Vi Hắn không mang đến những lời quản gia Lý nói Bằng nguồn động lực nào đó Hắn đứng phất dậy đi nhanh đến chỗ của tiểu vi nhận ra nguy hiểm đang gần kề cô quay người định bỏ chạy nhưng lại bị hắn giữ tay hai người mặt đối mặt trong khoảng cách gần như vậy cô mới nhìn thấy rõ gương mặt dữ tợn của hắn có phải em định bỏ trốn khỏi tôi có phải không tiểu vi tròn xe mắt ngạc nhiên bởi vì câu hỏi bất ngờ từ hắn lòng của cô dâng lên một chút sợ hãi đôi môi mấp máy khó khăn lắm Mới nói ra được vài lời Tôi, tôi, tôi không có Hắn mỉm cười vội mặt vào chiếc cổ xinh đẹp của cô tham làm hiếp lấy những hương thơm từ người của cô Cô run rẩy, Hai chân đứng không vững Giọng nói phát ra mang đầy sự sợ hãi Giống như đang muốn cầu xin Tuấn Khải Tôi xin anh Xin anh tha cho tôi Anh đừng làm như vậy với tôi Tôi thật sự không chịu được Nước mặt cứ như vậy giàn rủa khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô ướt đẫm. Cô nấc lên thành từng tiếng. Tiểu Vi thật sự không thể nào chịu đựng được. Tuấn Khải cứ hành hạ cô như vậy. Thế thì thà rằng giết chết cô đi còn hơn thì cô còn cảm thấy dễ chịu hơn. Tha cho cô. Tôi đã không động vào người cô suốt năm năm qua. Đó đã là ân huệ lớn nhất. Bây giờ cô cần phải làm theo đúng danh nghĩa của người. Trịnh Tuấn Khải này Không Tôi không muốn Có chết tôi cũng không làm người của anh Anh buông tôi ra Sắc mặt của hắn thay đổi Bỗng chốc hắn nhướng mày lại Khuôn mặt đen kịt Đôi mắt đỏ ngầu mang theo một vài tia giận dữ Hắn đưa cánh tay thô giáp của mình Bóp chặt lấy chiếc cổ xinh đẹp của cô Tại sao Tại sao lại không thể Có phải cô còn lưu luyến Cái thằng chồng cũ có phải không Tuấn Khải càng lúc càng dùng lực mạnh, hắn gầm lên như một con thú dữ. Tiểu vi liên tục ho, cố gắng đẩy cánh tay của hắn ra, cổ họng của cô bị giữ chặt. Mãi sau mới có thể thều thào mà thốt lên. Phải, tôi còn yêu anh ấy. Đến chết, tôi cũng là người của đường nghị thành. Anh đừng nghĩ đến chuyện động vào người của tôi. Câu nói ấy của cô như thổi bùng lên ngọn lửa tức giận trong người của hắn. Tuấn Khải dần trở nên điên loạn. Bên trong hắn như đang muốn bóp nát cô gái nhỏ bé trước mặt. Nhưng nếu làm như vậy thì quá dễ dàng cho cô. Hắn muốn cô đau đớn nhiều hơn khi dám từ chối tình cảm của hắn. Tuấn Khải cười một cách tà mị. Cánh tay vần về, khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt hiện lên một tia nguy hiểm đến đáng sợ, khiến cả người của cô lạnh toát. Hai bà vai bỗng chốc run lên bần bật, nụ cười tà mị ấy. Tuy trên gương mặt Tuấn Khải đang còn nờ một nụ cười. Nhưng mà khí thế toát ra từ người của hắn Lại khiến cho người ta cảm thấy Lạnh cả sống lưng Hắn ta xoay người Bước đến bên hộp tù đựng đồ Hắn kéo một ngăn kéo ra Lấy ra một chiếc lọ màu trắng Có chứa một thứ dung dịch gì đó Cả Tiểu Vi và quản gia Lý Đều biết Thứ dung dịch đó là gì Khi hắn tiến gần về phía cô Tiểu Vi theo phản xạ Mà giật lùi về sau Trên gương mặt khả ái kia Lộ rõ sự sợ hãi tột độ Nhưng không vì vậy Khiến cho hắn dừng bước Hắn cứ tiếp tục tiếp tục Bước đi đến chỗ người con gái Đang hoàng sợ kia Tiểu vi cứ lùi mãi Lùi mãi về sau Cho tới khi lưng của cô Đập mạnh vào bức tường phía sau Cô nhăn mặt vì đau đớn Biết bản thân không thể nào lùi thêm được Lúc này Hắn đang đứng trước mặt cô Cặp mắt của hắn sáng như chim ưng kia nhìn chằm chằm lên người của cô cả người cô run rẩy đôi môi của tuấn khải nhếch lên để tôi xem sau đêm nay em có còn nghĩ đến đường nghị thành hay không nói rồi hắn bóp mạnh cằm của cô ép cô phải uống cái thứ trong chiếc lọ đó tiểu vi mím chặt môi nhất quyết cự tuyệt cô không muốn bản thân mình bị vấy bẩn bởi một tên điên loạn như hắn càng không muốn hắn đạt được ý muốn nhận thấy tình hình không ổn quản gia lý vội vàng chạy đến can ngăn bà kéo tay của hắn ra người của tiểu vi giọng điệu nhỏ nhẹ khuyên nhủ ấy cậu chủ à cậu không thể làm vậy Hừ, bà mau cút ra cho tôi vừa mới dứt lời hắn hất mạnh tay khiến cho quản gia lý ngã đập đầu xuống đất tiểu vi nhìn dòng máu đỏ tươi từ trên trán của bà chảy xuống Mà lòng đầy căm phẫn Cô dùng hết sức mình, vùng vẫy Để thoát khỏi hắn Nhưng bất thành Hắn bóp cầm của cô mạnh hơn Bắt ép cô uống cái thứ dung dịch đó Những người hầu đứng bên ngoài Không thể nào chịu đựng được Đành xông vào ngăn cản Họ lôi Tuấn Khải ra khỏi người của Tiểu Vi Hai bên tay đều được kìm thật chặt Không cho hắn cơ hội vùng vẫy Bị giữ lại Hắn trợn mắt và mắng chửi Cái bọn nghèo hèn này, chúng mày bỏ tao ra, bỏ tao ra. Mặc cho hắn vùng vẫy thế nào, đám người làm vẫn không buông tay. Tiểu Vi vừa thoát được khỏi cái tên Tuấn Khải, cô liền ho lên mấy tiếng. Còn chưa kịp định hình được gì, quản gia Lý ở bên cạnh lồm cồm bò dậy. Máu trên chán của bà chạy xuống, cơn đau tê tái, lập tức tiến đến, khiến cho bà phải nhăn mặt. Dù vậy, bà vẫn cố gắng gượng, nói với cô. Tiểu Vi, mau chạy đi, mau chạy khỏi đây, nhanh lên. Câu nói đó của bà khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Tiểu Vi đưa mắt nhìn về phía Tuấn Khải. Hắn cũng nhìn cô, rồi liên tục lắc đầu lia lịa, tựa giống như đang phản đối. Em không được đi, tôi không cho phép em rời khỏi tôi. Giọng nói của quản gia Lý lấn át tiếng của hắn. Tiểu Vi, nếu như muốn sống thì phải chạy đi. mau đi đi! Những người làm kia cũng ra sức và thúc giục. Cô chủ à, cô mau đi đi! Mau chạy đi! Tiểu Vi gật đầu một cách dứt khoát, rồi nhanh chân chạy khỏi biệt thự. Tuấn Khải định đuổi theo cô, nhưng bị đám người làm giữ chặt. Hắn đành bất lực nhìn theo bóng của cô khuất dần vào màn đêm, mà gào thét tin cô trong vô vọng. Tiểu Vi cắm đầu cắm cổ chạy, chạy ra khỏi trịnh gia chạy men theo con đường nhỏ, Cô không biết bản thân mình sẽ đi đâu Và không hề có ý định dừng lại Thậm chí còn chẳng quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần Bởi vậy cô sợ Nếu như chậm trễ hơn một chút Thì Tuấn Khải sẽ đuổi kịp cô Sẽ lại bắt cô quay trở về Điều khiến cô không ngờ Chính là việc những người làm trong trịnh gia vào thời khắc nguy hiểm nhất Lại ra tay giúp cô Quản gia Lý Người cô luôn coi là lạnh lùng vô cảm Lại chính là người khuyên cô nên bỏ chạy Giây phút thập tử nhất sinh đó Bản thân cô cũng không thể nào suy nghĩ thêm Mà chỉ biết chạy Chạy theo bản năng của mình Bởi vì cô hiểu Nếu như cô ở lại Chắc chắn Tuấn Khải sẽ không tha cho cô Trời đã khuya Sương xuống càng thêm lạnh Tiểu vi cứ như vậy mà chảy mãi Chẳng biết bản thân mình sẽ đi đâu Những vết thương trên người còn chưa khỏi Qua cuộc rằng co khi nãy Lại có nhiều chỗ gì máu. Cả người cô thấm mệt, bước chân chậm dần rồi dừng hẳn. Lúc này Tiểu Vi mới dám quay đầu nhìn về sau. khung cảnh bốn bề tĩnh lặng, ở đâu chỉ thấy một màn đêm u tối đến đáng sợ. Xung quanh cô không có lấy một bóng người hay là một chiếc xe. Khi nãy Tiểu Vi chỉ nghĩ đến việc chạy. Chạy thật nhanh mà chẳng toan tính gì. Đến bây giờ cô mới nhận ra mình đã tới một con đường vắng vẻ. Thậm chí... Nó còn chẳng phải là đường quốc lộ. Tiểu Vi chút ra những hơi thở nặng nhọc. Con gái một thân một mình ở nơi này, ít nhiều lại gặp nguy hiểm. Đưa mắt nhìn về con đường dài phía trước, Tiểu Vi bấm bụng bước đi. Biết đâu, lại có nhà dân nào đó quanh đây, cho cô nương nhờ qua đêm. Lang thang một quãng đường dài, vì mắt Tiểu Vi chịu nặng, đầu óc dần trở nên choáng váng, đôi chân trệnh trọa, không theo một đường thẳng mà cứ đi dần xuống lòng đường. bất ngờ một tiếng còi chói tai vang lên từ phía sau tiểu vi thẫn thờ quay lại nhìn liền bị ánh sáng của đèn pha làm cho mờ đôi mắt tài xế trong xe bấm còi liên hồi còn cô thì bất động tại chỗ tiểu vi nhìn gương mặt cau có của người tài xế sau đó cô ngất lịm đi mở cửa xe giọng nói vang lên từ ghế sau mang theo sự lạnh lẽo người tài xế quay đầu lại vẻ mặt đôi phần lo lắng Cậu chủ à, là cô ta tự ngất trước xe của mình. Tôi nghĩ... Tôi nói là mở cửa cơ mà. Dạ vâng. Chốt cửa mở ra, anh bước xuống và tiến đến chỗ của cô. cúi người xuống, bồng cô trên tay. Bước vào xe, anh để cô nằm trong vòng tay của mình, sau đó ra hiểu cho tài xế. Hiểu ý tài xế gật đầu một cái, khởi động động cơ và nhấn chân ga rời đi. Suốt quãng đường dài, ánh mắt anh không rời khỏi người con gái nhỏ bé trong lòng mình, bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc rối của cô, khóe môi nở một nụ cười đầy thỏa mãn. Sau cùng là thanh âm trầm lắng đến lạnh người. "Tôi tìm được em rồi. Chúng ta đang còn rất nhiều điều chưa nói với nhau. Lần này, em không thoát khỏi tay tôi được. Đã đến lúc phải đền bù cho những gì xảy ra rồi. Có đúng không vợ cũ?" Anh không ngừng vuốt ve gương mặt khả ái trong tay mình. Gương mặt suốt năm năm qua, anh luôn chờ đợi để gặp lại. Về nước anh cứ tưởng rằng phải mất một khoảng thời gian để tìm kiếm thông tin về cô. Nhưng có lẽ duyên phận của hai người chưa cạn nên mới gặp lại nhau trong hoàn cảnh này. Đi được một quãng đường rất xa, chiếc xe dừng lại trước đường ra, nghị thành bế cô vào trong nhà. Trước khi cánh cổng lớn đóng lại, anh còn dặn dò, cận vệ. Vô cùng kỹ lưỡng. Kêu người đến đoạn đường khi nãy. Làm việc cho gọn gàng. Chuyện tiểu vi đến đường ra. Tuyệt đối. Không được lộ ra bên ngoài. Bác sĩ Đặng bước ra khỏi phòng ngủ. Tiến đến phía người đàn ông trong bộ Âu Phục. Đang đứng tựa lưng vào tường và chờ đợi. Ông cúi đầu kính cẩn Dạ thưa cậu tôi khám xong rồi. Cô ấy thế nào thưa bác sĩ? do cơ thể suy nhược. Nên dẫn đến việc bị ngất. Ngoài ra tôi còn phát hiện trên người cô ấy có rất nhiều vết thương. Theo tôi suy đoán hình như cô ấy bị bạo hành trong thời gian dài. Bạo hành sao? Vâng, thưa cậu. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn ông. Chuyện này mong ông kín tiếng. Tôi biết mình phải làm gì thưa cậu. Đơn thuốc tôi kê trên bàn. Cậu chỉ cần làm theo hướng dẫn là được. Tôi xin phép. Bác sĩ Đặng cúi đầu rời đi. Nghị Thành đứng bên ngoài hành lang Nhìn theo bóng ông ta khuất dần Sau đó mới đầy cửa bước vào bên trong Âm thanh lớn Cót két của tấm bàn lề Bị dì sắt văng lên trói tai Trên chiếc giường lớn Một cô gái nhỏ đang say giấc Nghị Thành nhấc cao chân Và cố gắng không phát ra tiếng động Chậm chậm tiến về phía cô Anh ngồi xuống bên cạnh Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô Em vẫn không hề thay đổi, nhưng đáng tiếc điều tôi nhìn thấy ở em bây giờ chỉ còn lại sự hận thù mà thôi. Ngón tay thòn dài ấy trượt dần xuống chiếc cổ trắng nõn, rồi di chuyển theo xương quai xanh. Em có biết lúc nhìn thấy em ngủ cùng với Tuấn Khải tôi đã đau đến mức nào không? Em có biết cảm giác của tôi ra sao khi dùng một chút hy vọng cuối cùng để giữ em lại hay không? tất cả những điều đó, tôi phải trả hết cho em." Anh nói xong cúi đầu hôn lên trán của cô, rồi đứng dậy rời đi. Bước ra khỏi phòng có hai gia nhân đang đứng bên ngoài. Anh đưa mắt nhìn họ một lượt, hắng giọng ra lệnh. "Chuẩn bị một bộ đồ dành cho người làm. Nhớ kỹ những gì tôi dặn dò, nếu như sai sót, lập tức nghỉ việc." "Vâng vâng thưa cậu chủ." Hai người cúi đầu đồng thanh trả lời. Nghị Thành không dám trực tiếp quay người rời đi. Hai gia nhân kia cũng nhanh chóng làm việc. Căn biệt thự bây giờ mới chính thức về đêm. Mọi thứ đều chìm trong tĩnh lặng. Sáng ngày hôm sau, những tia nắng ấm áp len lỏi có khung cửa sổ chiếu vào nơi cô gối đầu. Tiểu Vi trao mày, khẽ truyền mình tỉnh giấc. Càng người cô ê ẩm, đầu óc choáng váng sau một cơn mê man. Tiểu Vi nhớ rằng tối qua bản thân của cô Đã ngất trước một chiếc xe. Còn sự việc sau đó thế nào? Cô không rõ. Chưa kịp định thần được gì. Tiểu Vi hốt hoảng khi phát hiện bản thân đang mặc một bộ đồ. Khác ngày hôm qua. Sự bất ngờ ấy chưa dừng lại ở đó. Thì giọng nói trầm ồn của một người đàn ông vang lên. Tỉnh dậy rồi đây à? Tiểu Vi giật mình đưa mắt nhìn về phía giọng nói đó. Sắc mặt của cô truyền từ ngạc nhiên sang hoang mang tột độ khi đối diện với người trước mặt. Nghị Thành! Nâng ly rượu trên tay, uống một hơi hết cảm. Nghị Thành đứng dậy, tiến gần lại chỗ cô. Anh cúi người, ghé sát mặt vào người cô, hơi thở mang theo mùi rượu nồng nàn. Vợ cũ, gặp lại tôi, cô không vui sao? Nghị Thành mỉm cười, nhưng không phải là nụ cười mà Tiểu Vi vẫn thường thấy. Nó lạnh lẽo hơn bội phần, và dù chỉ bằng một câu nói, không hàm ý. Cũng khiến cho cô run sợ Cảm giác bức bách quá nồng đượm. Không ngờ sau 5 năm không gặp lại anh, anh lại trở thành một con người hoàn toàn khác. Tiểu vi đứng hình, ánh mắt không rời khỏi người anh nửa bước. Anh gầy đi so với trước rất nhiều. Dù trải qua ngần ấy thời gian, nhưng nét mặt kiên nghị, cùng với khí thế vương giả, vẫn như xưa, thậm chí còn hơn như thế. Nhìn anh bây giờ không ai đoán đã gần 40, có điều đôi mắt, nụ cười đang dành cho cô. Không phải là sự dịu dàng Mà là chất chứa bao nhiêu hận thù Cô tự hỏi anh rốt cuộc Là trải qua những gì Để bây giờ biến thành một con người như vậy Sự im lặng giết chết con người Một cách chậm rãi Và vô cùng đau đớn Càng gần anh Cô càng cảm thấy sợ hãi và ân hận Ân hận vì những gì đã làm với anh trước kia Cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh Tiểu vi nuốt nước bọt Cô rụt rè hỏi Tại sao em lại ở đây? Cô thực sự không nhớ sao? Em... Đêm hôm qua, cô lao ra đường và ngất chiếc xe của tôi. Nếu không phải tôi dù lòng thương xót đưa cô về đây, thì có lẽ giờ này cô đã chết ở một gió xỉnh nào đó rồi cũng nên. Hóa ra chiếc xe đêm qua chính là xe của anh. Lúc đó cô thấm mệt, đầu óc mụ mị, lại thêm hoa mắt, nên chẳng nhìn rõ được thứ gì. Cô chỉ nhớ cô nhìn thấy khuôn mặt Của cậu tái xế Những chuyện về sau thế nào Chắc là giống như lời anh nói Gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ treo thế này Cô cũng không biết bắt đầu từ đâu Đúng hơn là hai người không có gì để nói Dù sao đi chăng nữa Cũng trở thành người cũ Năm năm dài xa cách như vậy Coi như cũng hết tình hết nghĩa Tiểu vi bất chợt nhìn xuống bàn tay trái của Nghị Thành Trên ngón áp út, anh không còn đeo nhẫn cưới. Thế mà khi thấy anh, trong lòng của cô lại còn nảy sinh một chút hy vọng. Bây giờ thì hết thật rồi. Hai người hiện tại là người dưng, cô ở nhà của anh cũng không tiện nên ngỏ ý muốn rời đi. Nghị Thành, cảm ơn anh vì anh cứu em. Em không dám làm phiền tới anh nữa. Tiểu vi hất chăn sang một bên và muốn bỏ chạy. nhưng bị Nghị Thành giữ tay cô lại. Anh mạnh bạo đè cô xuống giường, khóa chặt hai tay của cô, lên trên đầu. Muốn chạy à? Đâu cô dễ dàng như vậy. Anh, anh còn muốn thế nào? Em, em cảm ơn anh rồi còn gì? Chỉ một lời nói dễ dàng như vậy sao? Cô tự đâm vào xe của tôi, khiến cho nó chảy sức không ít. Muốn đi à? Cô đền tiền đi rồi đi. Anh quá đáng thế. Em rõ ràng chưa động đến xe, làm sao có chuyện chảy xước được? Cô biết được nó chảy xước hay không à? Thế tôi nói rồi, đền tiền đi. Cô muốn đi đâu thì đi, còn không, ấy. cô đừng hòng. Tiểu Vi mím chặt môi, nhẫn nhịn sự ngang ngược của Nghị Thành, tính cách bảo thù cố chấp bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Đêm qua dù đầu óc không được minh mẫn, nhưng Tiểu Vi dám khẳng định bản thân không hề động vào xe của anh. Bởi khi ấy khoảng cách giữa cô và đầu xe Chỉ còn một đoạn Làm sao mà có chuyện chày xước được nhất quyết không chịu khuất phục Tiểu vi vùng vẫy thoát khỏi tay của anh Nghị Thành thấy vậy liền buông lòng Không cưỡng ép Cô nhanh chóng đứng dậy lùi về sau mấy bước Nhằm giữ khoảng cách với anh Thôi được rồi Em sẽ đến Nhưng mà phải có bằng chứng Nghị Thành nhếch mép cười nhạt Bao nhiêu năm qua Cái tính cách ương ngạnh cứng đầu của cô vẫn không thay đổi đoạn trước đường trường hợp này nên anh có chuẩn bị trước anh thở dài một tiếng Nghị Thành gật đầu, tự tin nếu như điều đó là điều cô muốn nên nhớ rằng có bằng chứng thì cô đừng hòng mà chạy thoát được Tiểu vi theo chân Nghị Thành xuống hầm để xe đến chỗ chiếc xe hôm qua chỉ tay vào vết xước trên mui xe anh nói với cô đấy, cô nói xem Đây không phải là do cô Thì là cái gì Tiểu vi cẩn thận quan sát vết xước Sau một hồi kiểm tra Cô lên giọng Đây rõ ràng là cố tình Dùng một vật nhọn để đâm vào Anh định lửa trẻ con à Lửa hay không tự tôi hiểu Bây giờ cô chỉ cần biết Cô phải làm việc ở đây Đến khi trả hết nợ Cô ký vào đây đi Nghị Thành lấy ra một tờ nợ Và đưa cho Tiểu vi Cầm giấy nợ trên tay Cô cẩn thận đọc từng điều khoản được ghi trên đó. Tiểu Vy đưa mắt nhìn anh. Những yêu cầu trong đây không phải là biến cô trở thành một người làm không công sao. Ngoài ra còn phải thực hiện theo yêu cầu của chủ. Rõ ràng tờ giấy nợ này không có lợi cho cô. Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại, đây không hẳn là tồi tệ. Bây giờ một đồng trên người cô cũng chả có. Người ở, người thân đều là điều viền vông Cô không muốn trở lại trịnh gia bởi vì nếu như quay về đó, Chỉ còn con đường chết Ở đây làm việc Có chỗ ăn chỗ ở Khá hơn nhiều Tiểu vi hiểu nghị thành không đơn giản Lại ép cô ký vào giấy nợ Chắc chắn anh chuẩn bị một kế hoạch nào đó từ trước Tỉnh thế tiến thoái lưỡng nan Tiến không được mà lùi không xong chi bằng chọn cách Đối diện với thực tại Ít ra vẫn tốt hơn là quay trở về Nơi địa ngục kia Thế nào Quyết định chưa Tiểu vì đưa mắt nhìn Nghị Thành, hít một hơi thật sâu và đáp. Ừ, nhưng mà giấy nợ này, có hiệu lực trong bao lâu? Nghị Thành im lặng không nói, anh trầm ngâm quan sát vết xước trên xe, sau đó mới đưa ra câu trả lời. Vết xước không quá sâu, nếu như quy ra tiền mặt, cũng không hẳn là một số tiền lớn. Ba tháng, cô làm việc ở đây trong vòng ba tháng đi, hết thời gian, cô được rời đi. Được. Em ký Tiểu Vi không trần chừ Lập tức ký tên vào giấy nợ Dù sao cũng chỉ vòn vẹn có ba tháng Năm năm qua mọi đau đớn Cô còn chịu đựng được Bây giờ có khó nhọc gì đâu Lấy giấy nợ từ tay của Tiểu Vi Nghị Thành gật đầu hài lòng và nói Cô đi vào trong nhà Sẽ có người hướng dẫn cô Cần phải làm cái gì Rút lời anh lên xe đến tập đoàn Còn cô thì bước vào trong nhà đã năm năm không trở lại đây khung cảnh và mọi thứ vẫn không thay đổi lúc trước nghe bác quản gia nói nghị thành đã bán biệt thự để trả nợ cho tập đoàn bây giờ thấy anh ở đây lại có cả những chiếc xe sang trọng trong tầng hầm chắc hẳn năm năm qua anh sống không tồi ngẩn ngơ ngắm nhìn xung quanh phòng bất chợt giọng nói của một người con gái vang lên từ phía sau này cô kia tiểu vi giật mình quay người lại Trước mặt cô là hai cô gái Trong bộ trang phục dành cho người làm Đoàn chắc hẳn đây là người hướng dẫn Việc cho mình Cô liền đi tới Cô gọi tôi à? Không gọi cô thì gọi ai Bị điếc hay sao mà còn hỏi "Ờ, tôi Thấy tình hình căng thẳng Cô gái đứng bên cạnh liền can ngăn Thôi đừng cãi nhau Để tôi giới thiệu cho dễ gọi nhé Tôi tên là Chi Còn cô ấy tên là Diệu Chúng tôi đều là người làm Được cậu chủ thuê đến đây À, vậy sao? Tôi, tôi tên là Tiểu Vi Sau này mong hai người giúp đỡ Tiểu Vi niềm nở Định đưa tay ra phía trước Thì Diệu ném vào người cô một bộ quần áo Cô ta trừng mắt Bây giờ không phải là lúc chào hỏi đâu Lo mà thay đồ rồi đi dọn dẹp Nhiệm vụ của cô là lau dọn toàn bộ căn biệt thự này Không để sót một chỗ nào đâu Cái gì cơ? Toàn bộ á? Đúng, đây là lệnh của cậu chủ Chúng tôi ở đây chỉ có nhiệm vụ giám sát cô làm việc và không có nghĩa vụ phải làm cùng cô. Tiểu Vi đứng hình vài giây rồi đưa mắt nhìn về phía Chi giống như đang muốn nhận được sự giải thích. Đáp lại cô là cái gật đầu miễn cưỡng từ Chi. Thái độ rõ ràng đến như vậy thì chắc chắn đây không phải là chuyện đùa. Đúng như những gì cô dự đoán, anh không đơn giản là muốn cô làm việc trừ nợ mà đang muốn trả thù riêng. Đường ra rộng lớn như thế này, một mình cô dọn đến bao giờ mới xong? Nhưng mà lỡ dại rồi, thì cô đành phải làm việc thôi. Tiểu Vi quay người vào trong thay quần áo, rồi bắt tay vào dọn dẹp. Thấy cô một mình vất vả, chi liền cảm thán. Này Diệu ơi, hay là chúng ta giúp cô ấy một tay đi. Căn biệt thự to thế này, làm đến bao giờ mới xong? Trái ngược với Chi, Diệu lại tỏ ra vô cùng thích thú. Cô ta liếc mắt nhìn Vân. Đầy khinh bỉ Muộn giúp ấy Thì cô đi giúp một mình đi Đến lúc bị cậu chủ phát hiện Thì người bị đuổi việc là cô Cô đừng có mà than vãn Giật lời Diệu nhanh chân bước đi Bỏ mặt chi ở lại Nhìn theo bóng cô ta khuất dần truy chỉ biết thở dài ngao ngán Không hiểu tại sao Diệu lại có thể có hiềm khích với Tiểu Vi Dù hai người mới lần đầu gặp gỡ Chắc là có lẽ do cậu chủ Không thích Tiểu Vi Nên rượu mới tỏ ra thái độ như vậy Người đáng thương nhất vẫn là Tiểu Vi Cô gái nhỏ phải một mình Lau dọn toàn bộ căn biệt thự lớn Mà chẳng biết Rượu còn bày trò gì nữa không ngẫm nghĩ một hồi Chỉ toàn định đến chỗ Tiểu Vi Để giúp cô Thì chuông cửa bất ngờ vang lên Vừa xoay người về phía cửa Bóng dáng của rượu vụt qua Cô tài nhành nhầu chạy ra mờ cổng Trong sự ngỡ ngàng của chi Giọng nói lanh lành của rượu vang lên Cô chủ, chào cô à Ừ, nghị thành đâu Dạ, cậu chủ đi làm rồi Cô chủ vào nhà nghỉ ngơi Người phụ nữ trong bộ váy đỏ sang trọng bước vào nhà Chi đứng bên cạnh Nhanh chóng nhận ra khách quý Liền vội vàng đi tới và cúi đầu kính cần Dạ, cô Bảo Vân mới đến Không biết cô cần gì không ạ Chi thận trọng trong từng lời nói ngỏ ý muốn hỏi Bảo Vân cần gì để phục vụ Bảo Vân nhìn chi, nhẹ nhàng đáp Lại cho tôi một ly nước Dạ vâng Vừa định quay lưng rời đi Diệu vội vàng ngăn cản Cô không cần phải lấy Để cô ta làm là được rồi Bảo Vân cho mày khó hiểu Với câu nói của Diệu Cô ta quay sang bên cạnh và hỏi Trong nhà mình Có người làm mới sao Vâng ạ, là người giúp việc Được cậu chủ đưa về từ ngày hôm qua Để tôi gọi cô ta ra ngay khi bảo vân vừa gật đầu diệu lại lớn giọng vào gọi tiểu vi cô mau ra đây có chuyện gì sao tiểu vi hấp tấp chạy vội từ dưới bếp lên khi nghe diệu gọi nhìn thấy tiểu vi bảo vân như chết lặng ban đầu nghe diệu nhắc đến tên người làm mới bảo vân còn tự trấn an là do tiên trùng nhưng hóa ra lại là tiểu vi thật ngay từ đầu việc nghị thành liên tục lấy lý do muốn bảo vân ở khách sạn đều là có mục đích Và sự xuất hiện của Tiểu Vi đã thể hiện rõ mục đích đó là gì. Cần tức giận sục sôi trong lòng, khiến cho Bảo Vân như hóa điên. Nếu không phải còn có người ngoài ở đây thì không biết cô ta định giờ trò gì. Hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh, Bảo Vân hắng giọng nhìn thẳng về phía Tiểu Vi. Cô là người làm mới sao? Đối mặt với Bảo Vân trong bộ dạng nhếch nhác Tiểu Vi cảm thấy xấu hổ phần nào. Nhưng hoàn cảnh hiện tại của cô chẳng khấm khá hơn Nên đây chắc chắn là điều đương nhiên Tiểu vi đứng ngẩn ngơ không đáp lại Diệu thấy như vậy liền sẵn giọng Cô bị điếc à? Cô không nghe cô chủ nói cái gì à? À dạ vâng, tôi mới đến đây làm từ ngày hôm qua à Lạ Nghị Thành thuê cô sao? Ừ, cũng có thể coi là như vậy Giấy nợ đang còn đấy, cô làm việc không công ở đường ra Suy cho cùng chỉ để đền bù cho vết xước Mà chưa chắc là do bản thân mình gây ra Cô chẳng thể nói bản thân bị ép buộc Bởi nếu nói như vậy Sợ rằng lại có nhiều chuyện không hay Hiện giờ có Bảo Vân ở đây Rượu được nước làm tới Rượu vanh mặt, hét cằm Này, cô còn đứng đấy làm gì Không mau đi lấy nước cho cô chủ uống Vâng, tôi đi ngay Tiểu Vi không muốn chạm mặt Bảo Vân Tránh nhau được lúc nào thì hay lúc đấy Vậy mà vừa mới quay lưng lại, Bảo Vân lại lên tiếng. "Không cần đâu, bây giờ tôi có việc phải đi." Vừa nói Bảo Vân vừa dựng dậy, cô ta phẩy tay ra hiệu cho Diệu đi theo mình. Hai người kia thấy Bảo Vân rời khỏi, liền cúi đầu chào hỏi. Sau khi thấy bóng họ khuất dần, Chimon Men lại gần Tiểu Vi và bắt chuyện với cô. "Này, cô đừng để bụng thái độ khi nãy của Diệu nhé, cô ta cậy có cô Bảo Vân ở đây." nên mới lên mặt đấy vậy sao tôi không quan tâm cho lắm bà Bảo Vân là chủ nhà sao trong cuộc nói chuyện tiểu vi liên tục thấy Diệu gọi Bảo Vân là cô chủ nên có chút hoài nghi cô không rõ thân phận hiện tại của Bảo Vân đối với đường ra như thế nào là con dâu à hay chỉ là một người quen biết chỉ cười nhẹ và vội vàng giải thích lúc mới vào làm tôi nghe tài xế bảo Bảo Vân là vợ sắp cưới của cậu chủ Vợ sắp cưới sao? Ừ, thầy bảo lúc bên Mỹ, hai người họ lên kế hoạch hết cả rồi. Lần này về nước là do cậu chủ phải đi công tác thôi. Nhưng ngày đầu hình như chưa đính hôn. Tất cả chỉ là dự định. Mới là dự định, thế mà đã thay đổi cách xưng hô rồi sao? Cô để tâm gì mấy lời của Diệu chứ? Cô ta chỉ giỏi nịnh nọt, để sau này dễ thở hơn thôi. Cô cứ mặc kệ họ, vào trong đi, tôi phụ cô dọn dẹp. Tiểu Vi gật đầu rồi theo chân Chi bước vào trong. Trước khi đi sâu hơn, Tiểu Vi còn ngoảnh đầu nhìn về hướng Bảo Vân khi nãy thêm một lần nữa. Có lẽ cô đang mông lung bởi những lời Chi nói hoặc cũng có thể lòng cô hiện tại đang cảm thấy vô cùng hụt hẫng, Hụt hẫng khi bản thân của mình sắp mất đi một thứ rất quan trọng. Ngoài vườn, Diệu Húy Hừng chờ đợi Bảo Vân đưa ra yêu cầu. Không biết trong đầu của Diệu đang tưởng tượng ra thứ gì. Nhông trông cô vẻ rất vui Hoặc là Diệu nhận ra điều gì đó ở Bảo Vân Trong cuộc nói chuyện Cùng Tiểu Vi khi nãy Không vòng vo vò, Bảo Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề Cô ta lấy trong túi một tập phong bì khá dày Đưa cho Diệu Sau đó căn dặn Số tiền này đủ cho cô chứ Diệu phấn khích nhận phong bì Cẩn thận mở ra xem Gương mặt không giấu được sự kinh ngạc Cùng với ánh mắt sáng rực Khi thấy số tiền lớn Lòng tham nổi lên Rượu gật đầu lia lịa, Dù chẳng biết sắp tới bản thân phải làm gì Đủ rồi ạ Thế cô chủ Muốn tôi làm gì Bảo Vân luôn giữ thái độ lạnh nhạt và xa cách Cô ta khoanh tay trước ngực Âm sắc lạnh lẽo vang lên Tôi muốn cô Khiến cho Tiểu Vi sống không yên Trong đường ra này Chuyện này cô làm được có đúng không Vâng vâng tôi làm được Không những làm được còn làm rất tốt Chuyện này cô cứ giao cho tôi Bảo Vân chỉ nghe và không đáp Sau đó lập tức quay người rời khỏi đường ra Diệu thì khoái chí Trong người bỗng nhiên cảm nhận được nguồn sinh khí dồi dào. Quả thực là đồng tiền Khiến cho con người ta thay đổi nhanh chóng Còn tưởng Bảo Vân giao cho việc gì khó Hóa ra là làm khó tiểu vi Việc này dù không có tiền Diệu vẫn làm Nhưng một khi đồng tiền xuất hiện Hiệu quả chắc chắn Tăng lên gấp đôi Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt Đến khi khẳng định không có ai biết đến giao dịch này, Diệu mới cẩn thận cất phong bì vào túi và ung dung bước vào trong nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tại tập đoàn Phượng Hoàng, văn phòng chủ tịch, hương thơm nồng nàn của hoa hồng lan tỏa khắp căn phòng lớn, trong bầu không gian yên tĩnh, nghị thành ngồi sau bàn làm việc và tập trung giải quyết giấy tờ. Chủ sở chính hiện tại nằm bên Mỹ, đây chỉ là một chi nhánh nhỏ được xây dựng khi anh về nước, Để thuận tiện cho các dự án về sau Do là chi nhánh mới Nên có khá nhiều việc cần phải sắp xếp lại Ngày thường có trợ lý phan bên cạnh Giúp đỡ anh vài việc Bây giờ phải làm mọi thứ một mình Nên anh gặp một chút khó khăn Hạ cây bút trên tay xuống Nghị thành thở hắt Sau đó ngả lưng về sau nghỉ ngơi Từ khi về đây công việc nhiều vô kể Thậm chí có những đêm anh thức trắng Nhưng lại chưa hoàn thành xong Dẫu biết nó ảnh hưởng đến sức khỏe Nhưng để lấy lại được những gì mà đường ra đã mất Chịu thiệt thòi một chút Cũng không sao Đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường Anh sực nhớ đến mẹ Về nước đã được hai ngày lulu lo chuyện tập đoàn Mà anh quên mất việc quan trọng Nghị thành nhấn nút gọi ở điện thoại bàn Nghiêm giọng Cậu vào đây có chút việc rất nhanh sau đó Cánh cửa mở ra Thư ký từ bên ngoài bước vào Anh ta hơi cúi đầu Chủ tịch có gì cần căn dặn à? Cậu đem số tài liệu này xuống phòng kinh doanh Bảo họ hoàn thành nốt trong ngày hôm nay Sau đó chuẩn bị xe cho tôi Những công việc ở tập đoàn nếu thực sự cần thiết Thì phải gọi cho tôi Còn không thì cứ nói với giám đốc Vâng, tôi làm ngay Nghị Thành gật đầu ra hiệu Đợi thư ký đi rồi Anh mới sắp xếp lại giấy tờ trên bàn Lấy tạm chiếc áo khoác vắt sau ghế Nghị Thành chỉnh sửa lại trang phục Để đến thăm mẹ Cũng gần 5 năm không về, anh tự hỏi liệu mẹ có thay đổi nhiều không? Mấy lần gọi điện về, anh chỉ thấy mẹ qua màn hình nhỏ nên không chắc chắn tình hình của mẹ hiện tại. Lần này về nước bên cạnh việc làm ăn, anh dự định mời một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mẹ. Lúc trước đường ra phá sản, tiền chữa trị đều do một mình anh làm lụng vất vả mới có. Dĩ nhiên với khoản tiền ít ỏi đó, điều kiện chăm sóc cho mẹ sẽ không tốt. Bây giờ có tiền trong tay, anh muốn cái gì trả được. Chỉ sợ sức khỏe của bà lại không khả quan. Vất gần 30 phút đi đường, Nghị Thành dừng xe trong tầng hầm của bệnh viện rồi theo chỉ dẫn của bác quản gia lên tầng tìm phòng. Cửa thang máy mở ra. Đây là khu vực dành cho bệnh nhân VIP. quanh đi quần lại, chỉ có 3 phòng bệnh. Đôi chân dài xài bước thẳng tới cửa phòng 209. Anh đưa tay lên rồi bất ngờ dừng lại. Khoảng cách của anh và mẹ chỉ cách nhau một cánh cửa, nhưng bỗng chốc, anh cảm thấy hồi hộp. Có lẽ đây là trạng thái bình thường của một người lâu ngày không được gặp người thân. Hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần, nghị thành đầy cửa bước vào bên trong. Lúc đầu anh có phần sừng sốt, bởi vì khung cảnh không khác gì năm năm trước. Mẹ anh đang nằm im, bất động trên giường bệnh, còn bác quản gia đang lối hối lau dọn phòng cho sạch sẽ. nghị thành bước đến anh cất tiếng bác phong bác quản ra giật mình vì lời nói bất ngờ từ phía sau dừng lại hành động đang làm bác quay người nhìn thấy nghị thành gương mặt có thêm nhiều nếp nhăn bác tươi vui bác mỉm cười rạng rỡ chào đón anh về cậu về rồi đây à nào ngồi xuống đây để tôi lấy nước cho cậu bác phong niềm nở kéo ghế cho anh ngồi rồi còn nhiệt tình lấy nước gọt chai cây Mấy năm qua đi, mỗi lần nói chuyện với anh đều thông qua màn hình nhỏ. Bây giờ gặp lại, bác mừng lắm. Vừa gọt trái cây, vừa hỏi han. Cậu chủ về. Khi nào thế? Sao lại không thông báo cho tôi? Cháu cũng mới về được hai ngày. Do công việc bên tập đoàn nhiều. Nên hôm nay cháu mới đến đây, thăm mẹ và thăm bác. Công việc gì thì công việc, nhưng mà phải chú ý đến sức khỏe chứ. Đừng có mà để đến lúc bệnh ra đấy thì khổ lắm. Đầy đầy trái cây tôi gọt xong rồi Cậu ăn đi Vâng, cháu cảm ơn Nghị Thành nhận lấy đĩa trái cây từ tay bác Sau đó nhẹ nhàng đặt nó xuống bàn Anh lặng nhìn mẹ mình Nắm lấy bàn tay gầy gò của bà Bác sĩ nói tình hình mẹ cháu thế nào à Khả quan hơn trước nhiều rồi Bác sĩ nói nếu cứ tiến triển như vậy Thì khả năng tỉnh lại là rất cao Cậu chủ đừng có lo lắng Có thật vậy không ạ Tôi lại đi nói dối, cái chuyện quan trọng như thế này làm sao được chứ? Cậu cứ yên tâm mà lo cho công việc, chăm sóc bà, cứ để đấy tôi làm cho. Nghị Thành quay sang phía bác, ánh mắt vô cùng cảm kích. Bác Phòng không có vợ con gì, người thân thì ở quê. Từ sau khi đường ra phá sản, bác là người duy nhất ở lại. Bác nói bác có ơn với đường ra, nên mới dùng chút sức mọn để giúp đỡ lúc khó khăn. Nghĩ lại nếu không có bác phụ một tay Chăm sóc bà Lan Trong lúc ra nước ngoài Thì Nghị Thành cũng không biết xoay sở làm sao Đối với anh bác Phong bây giờ Không chỉ là người quản gia Mà còn là người thân trong gia đình Nghị Thành cúi đầu ngữ điệu cung kính Cảm ơn bác vì suốt thời gian qua Luôn chăm sóc cho mẹ cháu Cũng như là giúp cháu Trong lúc cháu khó khăn Có cái gì đâu mà cậu lại khách sáo Lúc trước kìa Ông bà chủ giúp tôi nhiều, bây giờ tôi giúp lại, coi như là trả ơn. Nghị Thành chỉ nghe không đáp. Bác phòng cũng vỗ nhẹ vào vai của anh mấy cái để an ủi. Bác hiểu tâm trạng hiện giờ của anh. Tuy nói bà Lan sắp tỉnh, nhưng mà chữ sắp ấy đã hơn 5 năm nên lòng tin của ai mà chẳng lung lay. Anh cảm kích với những gì bác làm cho đường ra, còn với bác chỉ đơn giản là muốn trả ơn. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, Còn lại vài âm thanh bíp bíp nhỏ phát ra từ máy trợ tim, cùng những giọt nước biển chuyển xuống. chợt bật phòng lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh. Cậu chủ này, thế cậu gặp lại Tiểu Vi chưa? Nghị Thành hơi sường sốt, thoạt đầu còn tự vấn sau bỗng nhiên, bác lại nhắc đến Tiểu Vi. Im lặng khoảng chừng vài giây, anh mới đáp. Dạ, cháu gặp rồi, chỉ là tình cờ gặp lại. Mà cho dù không có sự tình cờ đó, cháu phải tìm bằng được cô ấy. Bác phòng không rõ năm xưa tại sao hai người ly hôn, nhưng nhìn thái độ của Nghị Thành, bác lại cảm thấy có dự cảm chẳng lành. Không xoáy sâu vào những việc ngoài lề, bác trầm ngâm quan sát Nghị Thành, rồi thở dài, hắng giọng. Gặp lại rồi sao? Thế cảm xúc bên trong của cậu là gì? Là hận à? Hận sao? Một chữ hận phát ra nghe thật chua xót nhưng anh lại không thể nào giấu được nỗi đau sâu trong đáy mắt mình. Đi phần nửa đời người, bác Phong dễ dàng nhìn thấy được tâm tư thật của Nghị Thành. Đôi lúc bác trộm nghĩ, thời nay tình yêu lạ thật, sao lại không thể nào ngồi lại cùng nhau mà giải quyết, cứ âm thầm chịu đựng, để rồi tự lừa dối bản thân. bác thở dài một tiếng, rồi không hỏi thêm điều gì, bởi vì bác hiểu, nếu như câu chuyện tiếp tục, thì những gì bác nghe. Chỉ là những lời nói dối. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, hai người không bàn đến quá khứ. Nghị Thành nán lại thêm một lúc lâu để phụ giúp bác Phong dọn dẹp phòng bệnh. Anh cũng muốn thăm mẹ mình lâu hơn. Dọn xong anh đến chỗ bác sĩ phụ trách để hỏi vài điều về bệnh tình của mẹ. Sau đó mới ra về. Nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ cũng muộn để tới tập đoàn. Nghị Thành liền chuyển hướng xe quay về nhà. Cả ngày hôm nay tất bật bên ngoài, Anh thấm mệt rồi, nên chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi. Quan sát xung quanh một lượt, ánh mắt anh lỗ rõ vẻ hài lòng khi về đến nhà và thấy nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Nghe tiếng xe rượu và chi từ dưới bếp chạy vội lên cúi đầu, đồng thanh chào hỏi. Cậu chủ, cậu đã về. Tiểu Vi đâu? Cô ta đang dọn dẹp ở trên tầng 3 thưa cậu. Thôi được rồi, hai người chuẩn bị cơm tối đi, tôi đói rồi. Dạ vâng. Hai người họ hít tay nhau ra hiệu, nhanh chóng đi làm nhiệm vụ được giao. Qua cách nói chuyện cùng với thái độ khi nãy, có thể thấy Diệu và Chi rất sợ Nghị Thành, nên họ mới trả lời nhanh chóng và đùn đẩy khi mà rời đi như vậy. Nghị Thành không để tâm đến những điều lặt vặt ấy. Anh lên tầng, bước từng bậc lên tầng ba, thực chất là muốn xem cô đang dọn dẹp gì trên đó. Bỗng trồng thoáng chốc, anh sực nhớ ra chuyện, liền vội vã đi nhanh hơn. Tầng ba là phòng thờ, Bên trong có đề bàn thờ bố anh, và điều khiến anh tức giận nhất bây giờ chính là việc cô bước chân vào đó. Vừa mới đứng trước phòng thờ, anh nhìn thấy vài tia sáng nhỏ hắt ra ngoài, thông qua khe hở trên cửa. Nghị Thành không suy nghĩ nhiều, mà lập tức đẩy cửa bước vào trong. Trước mặt anh là cành tiểu vi đang cầm trên tay di ảnh của ông Long. Nghị Thành tức giận bước đến, lấy lại tấm di ảnh từ tay của cô và lớn tiếng. Ai cho phép cô bước vào căn phòng này? Tiểu Vi giật mình, hành động bất ngờ của anh. Đôi môi anh đào sợ hãi, bấp mé vài lời. Nghị thành, anh về rồi sao? Tôi hỏi, ai cho phép cô bước vào căn phòng này? Em, em chỉ vào đây để dọn dẹp. Dọn dẹp sao? Cô còn mặt mũi để đối diện với bố tôi sao? Anh nói như vậy là ý gì chứ? Ngày diễn ra đám tang của bố tôi, cô lên giường với người đàn ông khác. Ngày cả đưa ông ấy về nơi an nghỉ cuối cùng mà cô cũng không tới. Thế mà bây giờ cô mặt giày cô vào đây cô dọn dẹp sao? Cô không biết xấu hổ à? Nhưng Nhưng mà... Đúng rồi, loại người đàn bà mà ngoại tình lên giường với người đàn ông khác như cô. Làm gì có hai chữ tự trọng. Không những thế, cô còn là một kẻ bội bạc. Vô ơn với chính người cứu mang mình Tôi không muốn nhìn thấy cô xuất hiện trong căn phòng này Tôi cảnh cáo cô Nếu như cô còn dám bước chân vào đây Tôi không để yên cho cô đâu Mọc cút ra ngoài Nghị Thành gầm lên Từng câu từng chữ cô đều hoàn toàn Có thể nghe được một cách rõ ràng Tiểu vi cắn môi Đôi mắt cô cụp xuống Cô như chết lặng khi nghe những lời Nghị Thành nói ra Có lẽ anh đã không biết Khoảnh khắc được nghe hai chữ vô ơn Trái tim của cô đã đau đớn như thế nào Nó giống như bị ai đó bóp nghẹn Cô nở một nụ cười tự diễu Cô thầm trách bản thân mình Anh nói đúng Cô chỉ là một người đàn bà lăng loàn Ngoại tình với người khác Ngay trong đám tang của bố chồng Cô không có tư cách bước chân vào đây Càng không có tư cách Động vào di ảnh của ông Long Hai hốc mắt đỏ hoe Ẩng ẩc ẩn nước trực chào sắp khóc tiểu vi mím chặt môi cố gắng kìm nén không để bản thân mình yếu đuối trước mặt anh cô khẽ gật đầu giọng nói đầy chua xót em hiểu rồi chuyện này không bao giờ diễn ra là do em không biết thân phận em đã tự tiện vào nơi mình không đủ tư cách để vào em xin lỗi tiểu vi cúi gập người xin lỗi nghị thành sau đó vội vã rời đi anh không nhìn cô Dù chỉ là một cái liếc mắt. Trực tiếp đến phía bàn thờ đặt di ảnh của ông Long về vị trí cũ. Dù những lời nói khi nãy phát ra lúc tức giận. Nhưng anh lại không cảm thấy mình sai. Bởi vì anh cho rằng đó là sự thật. Sự thật rằng cô ngoại tình ngay trong ngày tổ chức đám tang của ông Long. Thật ra để nói rằng anh hận cô. Vì cô lên giường với người đàn ông khác thì không hẳn. Bởi vì năm đó từng có một đường nghị thành. Bình tĩnh đến mức, tận mắt chứng kiến vợ mình cùng với người đàn ông kia vui vẻ trên giường, mà vẫn xuống nước mong cô ở lại. Anh hận cô, bởi vì cô bỏ rơi anh. Cô coi tình cảm của anh như trò đùa. Nếu như năm đó cô chấp nhận ở bên cạnh anh, thì chắc chắn hai người không rơi vào trường hợp giống như bây giờ. Tiểu Vi chạy vội xuống nhà, gương mặt diễm lệ đẫm nước mắt. Đối diện vì anh cô thực sự kiềm chế bản thân mình Không để những giọt nước mắt kia rơi xuống Còn bây giờ thì không thể Cô vỡ òa trong bụn vỡ Những cảm xúc tiêu cực đan xen lẫn nhau Cô ngồi khụy xuống đất Hai chân chẳng thể nào đứng vững được Lời nói là con dao vô hình Và cô đang bị chính người đàn ông cô yêu nhất Dùng nó đâm mạnh vào trái tim của cô Đau đớn có, xót xa có Và tuổi hờn có, vậy mà lại chẳng thể nào trách anh Cô chỉ biết im lặng chịu đựng Chợt một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau Nghe châm chọc và mỉa mai Chỉ là một kẻ được nhặt từ ngoài đường về Tưởng mình được yêu thương luôn chiều Ai ngờ, thân phận thấp kém, không đáng một xu Tiểu vi quay đầu nhìn rượu Giờ đây cô chẳng còn chút sức lực nào Để mà đôi co với cô ta Chị thì không như vậy, bức xúc với những lời khiếm nhã ấy, liền lên tiếng bênh vực. Cô ăn nói cho cẩn thận, cái gì mà nhặt ở ngoài đường chứ? Tôi nói không đúng sao, loại con gái như cô ta, có khi lại tự lao vào xe của cậu chủ, để mong có cơ hội được đổi đời thì có. Biết đâu sau này lại dùng thân để làm chuyện lớn. Cô im miệng đi, nếu như không nói được lời nào tử tế, tốt nhất đừng có mở miệng. Này, cô... Cô cô cái gì? Trong ngôi nhà này thân phận của chúng ta đều ngang nhau Không có ai thấp kém hơn ai cả Tiểu Vi cũng làm việc để kiếm tiền giống như chúng ta Còn chuyện đêm đó thực hư thế nào? Cô không rõ Cô đừng có mà bịa đặt Diệu nghe sau ngượng chín cà mặt Xấu hổ đến nỗi Miệng lưỡi cứng hết Không thể nào phản kháng lại Được những gì mà Chi vừa nói Cô ta hậm hực, giậm chân Sau đó bỏ đi Chi nhìn theo bóng của Diệu khuất dần Sau đó mới lắc đầu vài cái Sau đó vì vội quay sang đỡ Tiểu Vi dậy Chi liên tục hỏi Han Cô không sao đấy chứ Cô có bị thương ở đâu không Tôi không sao đâu Nhìn sơ qua Chi cũng đủ biết Tình trạng thực tại của Tiểu Vi như thế nào Chắc hẳn cô rất buồn Nhưng đang cố gắng tỏ ra rằng mình ổn Thôi Cô đừng để tâm đến những gì diệu nó nói Cô ta từ trước tới giờ Luôn độc mồm độc miệng như thế còn chuyện của cậu chủ coi như để rút kinh nghiệm bây giờ xuống bếp chuẩn bị cơm tối nếu không thì à cậu ấy lại nổi giận thì mệt lắm tiểu vi gật đầu theo chân của chi xuống bếp nấu nướng có buồn có đau thì cô phải cất trong lòng bởi vì thân phận của cô bây giờ không còn như trước hiện giờ cô chỉ là một con nợ và làm việc không lương tiểu vi cùng chi chuẩn bị bữa tối trong bếp mọi công việc trong nhà đều đổ dồn lên Tiểu Vi đây chính là mệnh lệnh của Nghị Thành nên chỉ ở bên cạnh phụ giúp cô một số việc lặt vặt hầu hết những món ăn đang được dọn ra trên bàn đều do một tay Tiểu Vi nấu vừa hoàn thành xong món cuối cùng cũng là lúc Nghị Thành đi xuống nhìn thấy anh, Tiểu Vi nhanh chóng đứng gọn vào một góc bếp và đầu cô cúi xuống không dám đối diện với anh Nghị Thành lạnh lùng ngồi xuống bàn liệt mắt quan sát những món đang được bày biện trước mặt Anh ngẩng đầu ra hiệu cho Chi, hiệu ý Chi nhanh chóng rời khỏi phòng bếp để lại Tiểu Vi một mình cùng với anh. Lúc Chi rời đi, Tiểu Vi cũng muốn đi theo, nhưng sợ làm anh nổi giận nên cô phải gắng gượng ở lại. Bầu không khí tĩnh lặng nhanh chóng, bao trùm lấy hai người. Nghị Thành bắt đầu dùng bữa, âm thanh va chạm, của chén đũa vang lên. Bỗng choang, ly rượu kia vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Từng mảnh vương vãi khắp dưới sàn nhà Chưa dừng lại ở đó Nghị Thành còn hất mạnh những món ăn trên bàn xuống đất Lực tác động mạnh Khiến một vài mảnh vỡ Bắn ra chỗ của cô Cả ly cả rượu đều lăn lóc dưới sàn nhà Tạo nên một mảnh hỗn độn. Những mảnh vụn đó Cứa vào đôi chân trắng nõn kia của cô Tạo nên những vết thương trên đó Chân của cô đang dì máu mùi máu tanh nồng Sọc thẳng lên mũi nghị thành dường như không để tâm đến vết thương trên người của tiểu vi anh nhìn thẳng vào người cô bằng ánh mắt hẳn lên những tia máu đỏ cô nấu ăn kiều gì thế này cái này là nấu cho người hay là cho chó ăn tiểu vi nghe xong run rẩy sợ hãi hai tay nắm chặt vào nhau cô lắp bắp em xin lỗi nếu nếu không vừa miệng em em đi nấu lại tiểu vi cúi người xuống và dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn nhà Nghị Thành đứng dậy tiến về phía cô, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, kéo ngược cô, đứng lên đối diện với mình. Cô đừng có chưng ra bộ mặt yếu đuối đó trước mặt tôi. Thật là kinh tỏ. Đây chưa là gì so với những chuyện mà cô làm với tôi trước kia đâu. Những ngày tháng sống ở đây, cô phải đau khổ hơn như thế này nhiều. Nghị Thành nói xong hất mạnh tay Tiểu Vi, khiến cho cô vô lực ngã xuống đất. Bàn tay vô tình đè lên những mảnh sành, khiến lòng bàn tay của cô chảy máu đau đớn cô kêu lên một tiếng rồi nhấc tay lên nhìn tiểu vi như vậy nghị thành chẳng những không thương xót mà còn cảm thấy thật là ghê tởm trong lòng anh càng căm ghét cô anh rõ ràng nhìn thấy hết những hành động ấy của cô thấy cả vết thương đang chảy máu kia nhưng anh vẫn lạnh lùng bước đi bò mặc cô một mình tiểu vi nghẹn ngào nơi cuống họng nhìn theo bóng nghị thành khuất dần đường nghị thành mà cô biết không phải là người như vậy đường nghị thành mà cô từng yêu yêu hơn cả mạng sống vậy mà trong mắt anh bây giờ chỉ còn lại sự hận thù lúc này từ bên ngoài chạy vào chi nhìn cảnh tượng đổ vỡ trước mắt cùng với bàn tay đang chảy máu của tiểu vi chi phần nào đoán ra được những gì diễn ra chỉ vội vàng bước đến đứa cô ân cần hỏi han Cô có sao không? Để tôi đưa cô vào phòng băng bó Không cần đâu Chi à Tôi dọn dẹp xong chỗ này Tôi băng bó sau cũng được Dọn cái gì mà dọn Cứ để đây lát tôi làm cho Vệ thường chảy máu nhiều như thế này Cô muốn mất máu đến chết à Tiểu Vi lắc đầu gạt tay Chi ra khỏi người mình Rồi lặng lẽ cối xuống Nhặt từng mảnh vỡ Chi bất lực nhìn Tiểu Vi Lối hối dọn dẹp Đành thờ dài một tiếng Rồi ngồi xuống dọn cùng cô Cô không cần phải giúp tôi đâu Nếu Nghị Thành thấy được Chắc chắn cô bị phạt đấy chi à Cô cứ lo cho bản thân của mình trước đi Rồi lo cho người khác Dọn nhanh lên còn băng bó vết thương Cô đúng là cứng đầu Chả hiểu vì sao đến bây giờ Mà cậu chủ vẫn còn yêu Cái gì Cô nói cái gì Yêu ai cơ Nhận ra bản thân lỡ lời chị nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác Và tìm cách chống chế À, có cái gì đâu Thôi, cô dọn nhanh lên Ừ, cảm ơn cô Vì cô giúp tôi Dọn dẹp xong xuôi Chỉ theo Tiểu Vi về phòng Đưa hộp băng y tế cho cô Băng vào đi Trong đó có cả tủ thuốc rồi đấy Đừng có để chảy máu Cảm ơn cô ơn nghĩa gì, chỉ là muốn giúp thôi Nghỉ ngơi đi, việc còn lại Để tôi làm cho Tiểu Vi gật đầu mỉm cười Chi nhìn cô thở dài Sau đó cũng rời đi Vừa ra khỏi phòng Chi bắt gặp Diệu đứng khoanh tay Tựa lưng vào tường giống như đang chờ đợi ai đó Vốn không để Diệu vào mắt Chi cứ như vậy bước đi Nhưng bước đi được vài bước Giọng nói của Diệu vang lên Khiến cho Chi dừng bước Bày đặt tỏ vẻ thanh cao Đi giúp đỡ người khác Không biết giả bộ được bao lâu Ý cô là gì ý tôi rõ ràng như vậy rồi còn muốn giải thích thế nào đây chẳng phải cô đang giả bộ tự thế hay sao giả bộ tử tế nếu như tôi giả bộ thì sao còn hơn cái kẻ nhận tiền của người khác rồi bày trò đê tiền. cô diệu giơ tay lên định đánh chi nhưng bị chi ngăn cản chi nắm vội cổ tay của diệu đến đỏ ửng, hẳn cả năm dấu ngón tay cô trừng mắt và gần giọng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 Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 11 của câu chuyện chồng Cũ Bạc Tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 11 của câu chuyện này, thì biết rõ ràng, rõ ràng là cái anh chàng Nghị Thành này đang còn tình cảm với Tiểu Vi, vậy mà nhìn thấy cô bị thương như vậy. Lòng của anh chắc cũng đau lắm, nhưng lại cứ lạnh lùng tỏ vẻ ra bên ngoài. Vậy thì cuộc sống của Nghị Thành và Tiểu Vi sau khi gặp nhau như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tập truyện tiếp theo của câu chuyện này. Bây giờ mới bước vào hồi gay cấn đúng không ạ? Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 12 của câu chuyện này vào tối ngày mai. Quý vị hãy theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.